Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai thiếu nữ đã tự nạn trong vòng một tháng chỉ bị vô tình lên chiếc xe taxi hoa xe Cũng cần phải nhắc đến nạn nhân đầu tiên trong hàng loạt sự trùng hợp này là Trần Mỹ Anh Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Mỹ Anh đến sàn nhảy ở Đạo để dự lễ hội Halloween cùng bạn bè Sau đó cô rời khỏi sàn nhảy lúc 0 giờ 15 phút Và lên một chiếc xe taxi của hãng Hoa sen Để chờ về nhà Sau hôm sau Người dân ở khu vực gần đó Cách đó hơn chục cây số Phát hiện ra thi thể cô nằm ngay trên đường đi Sau cái chết của Mỹ Anh Được kết luận là tai nạn Ngày 15 tháng 6 năm 2014 Lê Hoàng Mai đến sự sinh nhật Một người bạn cùng trường đại học Lúc ra về cô cũng lên một chiếc taxi Hoa sen Tình cờ chạy ngang qua Và ba ngày sau nạn nhân mới được tìm thấy một khúc sông hồng, cô đã bị chết đuối. Phía cơ quan công an cho rằng nhiều khả năng đây là một vụ tự sát. Vì trước đó Lê Hoàng Mai nói với một số bạn rằng cô không muốn sống nữa. Bạn bè cô đều biết rằng tinh thần của Mai thời gian đó không được ổn định giờ đang có căng thẳng về mặt tình cảm Và mới đây nhất ngày 23 tháng 7 năm 2014, Sáng nạn nhân thứ ba đã được tìm thấy dưới chân núi Long Thành Nạn nhân là Hoàng Cập Tú Nhân viên của quán Pluto Mặc dù chưa có bất kỳ kết luận nào từ phía cơ quan chức năng Về sự trùng hợp này Nhưng nhiều đồng nghiệp của Tú khẳng định rằng Cô gái cũng đã lên một chiếc xe taxi hoa sen Sau khi công việc kết thúc Màu tin chê Màu tin người vòn vẹn 300 chữ Nhưng nó giấy lên một làn sóng ồn ào trong thành phố Đương nhiên hãng taxi Hoa Sen bị tẩy chạy Thậm chí mỗi lần nhìn thấy một chiếc Hoa Sen đi qua Cũng làm cho người ta sợ hãi Cảm giác không thoải mái Y như vừa tình cờ đi ngược chiều Một chiếc xe tan Ngẫu nhiên đại tá đoàn kỳ Hoa trưởng ban chuyên án phụ trách Nghi ăn Hoa Sen Lại là bạn học cũ của giám đốc thương hiệu Hoa Sen Chiều hôm qua Đại tá Hoa đã nhanh nhò với bách Khổ quá cậu ạ Lão giám đốc Hoa Xen cứ y như bắt vạ tôi. mày mà lão chưa biết ông bạn cũ tỉnh cờ bị dính vào Hoa sen nếu không lão lên phòng ngồi đồng cả ngày để chờ tin tức. Ông ấy giờ đang ngồi trên đống lửa, thương hiệu Hoa sen bị bố này chắc xử lý khủng hoảng cả năm cũng không lại được. thì đó... Lão ấy cảm nhận tôi rằng Tại sao tiến độ chuyên môn bây giờ chậm thế là muốn nhờ tôi can thiệp đẩy nhanh tiến độ Để đến khi Chuyện 2 năm rõ 10 Là làm bố cáo nói rằng Hoa sen không liên quan gì hết Tất cả chỉ là tin đồn Do bản taxi sao sáng và bình minh chơi đẹp đã còn định nhắc cho tôi cả chiếc phong bỉ Đại tàu hoa nhuộn vài Giới kinh doanh là như vậy Đến bước đường cùng chỉ biết dùng phong mỹ Chúng ta lên mình Bước vào phòng khách Anh đã gặp ông vài lần và cảm thấy yên tâm Khi làm việc với con người này Chúng ta mình sắp xỉ ngũ toàn Người gốc miền trong dáng thấp lùn Da đen bóng Khuôn mặt tươi tịch Và đôi mặt tình anh Luôn nhìn thẳng vào người đối diện Mời anh vào phòng tối Trà đấy ngon hơn Ông cười thân thiện Bạch đứng dậy bước theo người giám định viên pháp y Có phong cách sợi lời của dân miệt vườn chính hiệu Cả hai bước qua dây hành lang dài Còn vương mùi vôi tường vừa đạch lạc Vừa bước vào phòng Trung tá Minh đã bảo để ngay Trong khi tay thoan thoát tráng ấm và pha trả Vụ này nan dài đấy người Hồng à Các anh có tìm thấy chút gì không? Bạch hơi nhỏ lên khỏi mặt ghế Câu trả lời không được vui lắm Là không Ý anh là không có gì Không có gì Chúng ta mình đầy tập hồ so với phía bách Trong đó có đầy đủ ảnh chụp nạn nhân Và kết quả xét nghiệm Hẹp như trường hợp trước Nạn nhân này không hề bị xâm hại tình dục trước khi chết Cơ thể nạn nhân không dấu hiệu tác động ngoại lực Trong máu phủ tạng không tìm thấy bất kỳ chất ma túy nào Xét nghiệm dịch dạ dày cho thấy không có chất đặc. Xung quanh hiện trường không hề có dấu vết sinh học của người thứ hai ngoài nạn nhân. Có thể không còn kết luận nào khác ngoài giả thiết nạn nhân bị ngã từ trên núi xuống. Bạch gật đầu. Tôi biết rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net